Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông trưởng họ về trước Ông trưởng họ nghe xong Thì vội vàng bỏ về Chứ mà ở đây Một tí nữa cô Yến cô nằm lạnh lẽo Cô mà nhô lên thì chết mẹ Ở bên kia lão đồng giữ cọc tre Cho lâm sẹo đóng Nhìn cái đầu của lão đồng vuốt lên nhọn hoắt Lâm sẹo buồn cười quặn cả ruột Mà không dám cười Thấy lâm sẹo lâu mãi không đóng Lão đồng sốt ruột Thì nhanh mẹ mày lên. Mày định bắt bố mày ngồi ôm trụ đấy à. Lâm sẹo nhặt hòn gạch gần đấy. Rồi đóng bồm bộp xuống. Rồi một hồi lại quay sang hỏi cậu tẩy Cậu ơi. Cậu xem. Thế này được chỗ. Cậu tẩy cùng với môn phọt tiến lên ngắm nghía. Rồi gật gật đầu. Ấy thế mà vừa dứt lời. Thì một cơn gió lạnh nổi lên. Lẫn trong tiếng gió. Là tiếng trâu thở phì phì cùng với tiếng khóc ai oán rên rỉ cậu tẩy vội vàng nói bỏ mẹ rồi nó không có ở trong mộ thầy môn phọt cùng với hai lão già kia nghe xong thì chạy dạt sang một bên mặt tái mét từ cuối nghĩa địa bấy giờ một con trâu mộng đen xì xì đầu lại là đầu người tóc xõa ra thoát ẩn thoát hiện tiến về bên này âm thanh ồ ồ vang lên chúng mày dám chúng mày dám Tao giết chúng mày thầy môn phọt nghe xong thì tay chân của quạng rút kiếm gỗ đào ra còn cẩn thận nhìn lại xem là cái điếu cày hay là kiếm gỗ đào xịn sau đó Móc tơ bùa ra Treo kín lên trên kiếm Rồi phòng thủ Cậu tẩy tay lăm lăm cầm tấm lưới Sẵn sàng tung ra để bắt ma Còn lão đồng thì mếu máo khóc như trẻ con Nấp đằng sau lưng cậu tẩy Cậu ơi Cậu ơi C Cứu con <cười> Châu đầu người Ôi giời ơi Ma châu đầu người Lão lâm sẹo thì hãi quá Đứng đơ ra như khúc gỗ Rồi lùi lùi lại Nấp đằng sau cái tấm bia mộ Loài hoài thế nào đang dí sát mặt vào Mà dòm ra sang con ma châu Thì đúng lúc Dí sát mặt vào cái chân dung ảnh Ở trên tấm bia mộ Lão sợ quá ngã lăn quay ra Con châu từ từ tiến đến Vươn đầu ra Thấy là mặt của một cô gái Trắng toát như bôi vôi Hai môi đỏ tron trót Mắt đen sì sì Sâu thăm thẳm Lông mày sắc như kiếm nhìn thấy lâm sẹo gần đấy nó xông tới cậu tẩy cùng với thầy môn phọt hô to chạy đi lâm sẹo chạy đi thế nhưng đã muộn nhoáng một cái bóng con vật đã biến mất ngay đằng sau lâm sẹo lâm sẹo run lên bần bật cúi gằm mặt xuống thế rồi tiếng cười bắt đầu khùng khục khùng khục vang lên <cười> Bây giờ mới có kẻ Chân chính thấy tao mà không sợ <cười> Thầy muôn phọt nghe thấy thế Thì quay sang cậu Tẩy Ôi ôi Cái con này là cái giống gì mà Mà trông nó ghê thế Cậu Tẩy cũng chỉ đáp qua loa Nó là song vong Nửa người nửa thú Chỉ sợ chuyến này không đơn giản mà có khi lại còn tả tơi. Tôi tung cái lưới ra, tôi trùm lấy nó, sau đấy làm phép cho nó suy yếu đi. Còn lại ông xử được nó hay không là do pháp lực của ông đấy. Nói xong, hai người tản xa hai bên, bao vây lấy lâm sẹo vào giữa, bỏ lại lão đồng ngồi run run rẩy rẩy mà mếu máu. Cậu ơi, cậu ơi, cứu cứu quan với!" Lâm Sẹo quay sang nhìn ông Đồng, đang đứng rúm gió một mình, ở trên người chẳng có gì. Nhanh như chớp, co giò trồm đến ông Đồng. Ông Đồng không kịp phòng bị, kêu lên che che. Ôi trời ơi, phuật ơi, ơi cậu cậu ơi, C cứu quật vời. Cậu tẩy nhanh như chớp, tung cái tấm lưới, trùm lên người cả Lão Đồng, cả Lâm Sẹo